Mấy người đời đường là lưu manh Tác giả Chua Ngọc Chương 79 Bán chim Mấy người ở bên trong phòng không thể thấy động tĩnh gì của lực tuyệt thanh Ở phía bên ngoài nữa Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa sớm đã bị mấy bài hát luận tĩnh ngầu của lực tuyệt hành Làm cho ngồi trên ghế mà ông vụn cười ngặt ngẽo Lý quân hiền ha ha cười đi ra phía trước mở cửa Chỉ để nàng trốn sẽ không còn thú vị nữa Ngoài cửa, tập tiểu thanh đã lưu lại tầm 7-8 đến 8 bước, thấy sâu một hơi, ta phá cửa vậy, nhanh như cắt, lên như một tên lửa lao một cánh cửa. Mấy quân hiên mới tự thanh cài cửa ra, chỉ nhìn thấy có một bóng dáng nhanh như tiêu chớp bay tới. Không kịp phản ứng, theo hoạn sạc có điều kiện, ông lấy mọi người đang phi thân vào. vì thế người lao vào vừa nhanh vừa gọi, trở nên mất thăng bằng, không ngừng lùi về phía sau vài bước, cả hai đứa. Ngã trộm vói hướng mạnh đất Yên tĩnh, trầm mặt Nửa ngày sau, âm thanh ha ha hi hi nổi lên Thiền Vũ ngồi trên ghế Chỉ vào lấy quân hiên cứ đến nỗi, không thể nói ra lời Hồng Ngọc ở một bên tự vào ghế Né tay vịt thành ghế, cười mà không thở nổi Ngô Lệ Hoa vốn đang uống một hồng trà Để lại một chút tinh thần bình ổn Hiện tại bị sặc hồng trà, mặt đỏ Không khó khăn thiệt liệt Một bên nhịn không nổi, ha ha cười to Được thực hành đã sớm chuẩn bị, sẵn sàng là sẽ bị ngã Tại cảm giác được, người thân mình có một cái nẹo rất an Trong lòng đã được an hồi, chẳng mắt vừa thấy Trước mặt là một gương mặt phóng đại gần thêm chút nữa, lấy nhìn thấy hai lỗ mũi Ngôn tay già nãy khuôn mặt này ra xem một chút Muốn nhìn rõ, thì ra là Lý Quân Hiên Lúc này, Lý Quân Hiên sợ khóc giở cười Ngồi dưới đất, một tay ôm nàng, một tay sợ sợ cầm Vừa nãy bị cái đầu cứng của nàng đọc vào Răng cũng bị đụng đến ê cà h Rồi hành cho hứng, qua lên một tiếng khen ngợi Wow, vẫn là Quân Hiền tốt nhất Viết ta khóa cửa, tiến vào, nhận định sẽ bị ngã rất đau Cho nên mới liền làm đệnh thịt cho ta ha ha có tiền độ, có tiền độ Vừa nói, vừa chóng và bảo vai Lê Quân đứng lên Không nghĩ qua, lại đã dẫm lên đồ Lê Quân Hiền một cái Lê Quân Hiền liên tục bị đau vội kêu Tiểu Thành Rồi Tiểu Thành lại giống như không có chuyện gì Trưởng mắt lích Lê Quân Hiền một cái Sao? Huỳnh trần lên chân ta Còn vợ ta nữa Vẫn vươn tay ra, Tiểu Lý Quân Hiên đứng dậy Nhìn ba người bên cạnh Thời không ra dạng gì nữa Tiểu Tiểu không khỏi trầm mặt, hoa khăn và tiếng thật mạnh Thiền Vũ vừa cười vừa nói Tiểu Thanh, hôm nay đã chạy đi đâu vậy Nghe nói hôm nay nàng bị bận người truy đuổi Tình trầu khó có được dầm dựa như hôm nay Đáng tiếc, đã đáng tiếc Ta không có cơ hội được chứng kiến Tiểu Tiểu Thanh lầm thiên Vũ một cái Trong tình của ta hôm nay rất tốt Không muốn so đau với huynh Sau đó, đầu nhìn thấy Lý Quấn Hiên đã ngồi trên ghế. Bỏ vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh trà, vô tay ra nói. Trả thù lao, một vạn 5 ngàn lượng. Lý Quấn Hiên đang sát xoa cặp dưới, nghe vẫy trở mắt, nhìn lục tựa thanh nói. Cấp lương, 70 vạn bao lương hơn Ngài còn chưa dứt, khi anh mi nói. Nàng sẽ không nói với ta, là nàng đã gom đủ rồi đấy chứ. Lục tựa thanh cười ha ha cũng ngược nói. Lục tự thanh ta là ai nào? Ta là thần, ta mà đã ra tay. Thì trẻ không có chuyện gì không làm được Thì là 70 vạn liên thực thôi mà Chồng nhé mắt là có, dẫn đến chở bàn tay Thanh Vũ cùng Lịch Quân Hiên nhất thỏ nghe vậy thần Thái vui cười, lên tiếng hỏi kỹ cảnh chi tiết Lục Tuyệt hành đáp ý gửi cho bọn họ nghe Hồng Ngọc và Ngô Lệ Hoa ở một bên cũng kinh ngạc Không ngờ Lục Tuyệt Thanh muốn thức môn có một ngày Mà đã làm được một chuyện đại sự như vậy Không hỏi giọng ta lên nghe chẳng mắt qua, đã một ngày Hôm nay chính là ngày giao hẹn của Lục Tuyệt Thanh cùng Long Tử Vũ Tháng tớm nằm tự vũ tự mình từ bài chiến Tấn Vương, hai người trò chuyện vài câu bị nước vì dân. Được khai thanh ở một bên nghe mà buồn hết cả răng. Bỏ lại, Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên rồi kéo Hồng Ngọc ở ngoài cửa, cảm thấy một hóng gió còn dễ chịu hơn so với việc ngồi mấy người nghe mấy lời đối tra đó. Một đoạn kịp lớn giúp Thiên Vũ, Lý Quân Hiên được kịp thanh cùng Hồng Ngọc đến lên tâm viên. Kiệu vừa hạ. Liệt thấy trước cửa lên tâm viên đứng đầy người Đồ loại người từ cao đến thấp, mập mạp Một đám nhìn thấy huynh vũ là vừa cúi lại vừa khom lưng Gặp tựa than vào bên cạnh, coi như cũng được hưởng ghé phút Không còn mận mạch Vui vẻ, hấn hở Lê Quân Hiên ở một bên, buồn cười liếc nàng Hôm nay đến đây là vì muốn ứng biến xuất huynh vũ Bằng không cái thân phận của chàng Bỏ qua những người này, có vẻ sẽ tốt hơn Bất quá thân phận thương nhân của chàng cũng có ích Không có mốc nói gì với quan gia, mọi hành động đều không có liên quan gì đến hạ gian vung phụ, bằng không thật đúng là chàng không dám tới đây. Lâm Tiên Viên quả thật ở lâm viên số mộng của Dương Châu, không những bố trí theo sự xác đặt của lâm Vân Tô Châu, mà còn mang cảnh sơn thủy của Hàn Châu. Một ngọn núi, một tảng đá, một hồ nước, một cái cây đều thể hiện được đẳng cấp của sự giàu có của chủ nhân ở nơi này. Những khu quanh nhỏ tạo với tạo hình đặc biệt, đều đẻ thấy chủ nhân của Lâm Tử Vũ này không phải là nhà giàu mới nổi, mà là người có tổ chức rất cao. Học Tử thành và Thiên Phũ cùng đám dân thương này khách sáo một lát trong bữa tiệc mới gặp lại được Lâm Tử Vũ. Nghĩ nhiên, hắn lại là thủ lĩnh của những người này. Cẩn thận lắng nghe, mới biết Lâm Tử Vũ chính là hội trưởng của Thiên Dương ở Giang Nam. Hơn một tháng trước mới tiếp nhận cỡ hiệu từ trong tay hội trưởng tiền nhiệm. Nói đến vị hội trưởng tỷ nhiệm này, chính là phụ thân của Lâm Tử Vũ. Bất quá họ trưởng thương hội này cũng không phải là do một nhà nắm giữ mà sẽ vào thực lực mới có được. Cũng không biết Lâm Tử Vũ làm thế nào để được ngôi vị trí này. Mở ra một tiền lệ cho thương hội diêm thương. Qua 3 tuần qua tuần rượu, đội tuyệt thanh chỉ nghe thấy những người này cũng thiên vũ nói chuyện từ trên trời, dưới đất, một chút cũng không nói đến chuyện thu lương. Lục tuyệt thanh không khỏi thanh bì một tiếng, đó là những kẻ dấu trá. Một đám còn tình dân hơn cả quỷ, dấu dấu xin diễm đuôi cáo. Vừa cấp một phiền cho tấn vương, lại vừa cho mình ăn nào đường lui, ta thanh bì các ngơi. Nghe nửa ngày, quả thật là không có hứng thú, lừa kéo hồng ngọc đi ra bên ngoài. Đức quân hiên thấy lục tuyệt thanh bởi ra bên ngoài, bây giờ ở trong vườn này, nàng cũng sẽ không bị lạc, cho nên cũng không có đi theo. Lục tuyệt hành cũng hồng ngọc, đi ở trên đường mòn, chạy đá vụt. Nhìn phía tay trái là hồ nước trong vắt Nhìn thấy được cả đáy Trên mặt hồ, chim liễu díu bay tới bay lôi Bên hồ lại là, là hàng liễu xanh Đang đung đưa, hèo chửi gió Ánh hồ nước càng theo xanh biết Hồng Ngọc không khỏi nói Thật là lòng viên xa xỉ Cự nhiên còn hơn hẳn cả ba lần vương phục của chúng ta nữa Rậu tựa thanh, mắt Ngọc tỏa sáng nói Nếu ta có tiền, ta cũng xanh một lòng viên như thế này con người sống là để làm gì? Chính là để hưởng thụ Cả đời làm việc cực nhọc, không phải là để được ăn ngon, mặc đẹp, làm cho người khác phải hâm mộ hay sao? Trong ngày nào đó, ta có thật nhiều tiền, ta sẽ xây một lòng viên còn lớn hơn lòng viên này của hắn, rất tốt. <cười> Hồng Ngọc khẽ cười, đang muốn nói chuyện, thì nhìn thấy phía trước đang đi đến một người bộ già giống như gãi sai vật. Người tới đi đến trước mặt hai người này, phải mặc ý cười thi lễ một cái, liền nối xác bên người mà qua. Độc tự thanh cũng không để ý, dù sao trong vườn này cũng nhiều người đi qua đi lại. Chỉ cần bước vài bước lại có thể gặp được khách nhân, chủ nhân, hạ nhân Ngọn đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm Thật đẹp, giống như một giải lưỡi màu xanh vậy Một chú chim bay qua Trong không trung, bẹp Lực tuyệt hành chỉ cảm thấy hoa mắt Một vật rơi đúng vào dưới chốt mũi Đôi tay lên sờ sờ chốt mũi Giữa ngón tay là một chất lỏng đặc dính Vừa trắng vừa đen Theo bản, theo bản năng đưa lên mũi quát Hồng ngọc ở bên cạnh Lực tuyệt hành đột nhiên dừng lại ở dưới đường Không khỏi cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn Chỉ thấy, lục tiểu thanh Đang nhìn năm ngón tay của mình Đến ngạnh cả người Trên mặt hết xanh tôi lại đỏ Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn chìm chết thì kia, vì thế mà dám ỉa lên đầu lão tự Thức chết mà, ta thức chết mà Cứ nhìn, còn lại nghĩ ở chỗ mặt ta nữa và như thế nào nó sức sẹo như vậy? Ta thức chết mà Một âm thanh bến nhọn cái mắt, xé ngang bầu trời Có một người đang nội dẫn nơi đình Ở giữa trên đường mòn phát biểu vang dội Học Ngọc trước tiên là vị dọa cho hoảng sọ Thấy chính giữa cậu chóc muối Lục Tuyệt Thanh Dính cứt chim Không khỏi cố gắng nhịn cười Giúp khăn tay ra rất nhanh Giúp Lục Tuyệt hay lo sạch sẽ Bên cạnh là hai gá sai bật Bị chặn mất đường Đang đi đứng trò Cậu vàng quay đầu đi bạo vai dung kịch liệt Lục Tuyệt Thanh âm thầm trừ một trận Ngọn đầu thấy Cái đầu sọ kia đang động ở trên một cảnh lưỡi phong xa, đối diện lại là đám người đang cười mình, không khỏi nảy lên hùng ác, dẫn dữ đi về phía họ quay đầu giết gạo với gã xe vật. Mang một cái đại pháo tới đây cho ta, ta muốn bắn trách con chim hỗn tạp này. Cả xe vật kia ngận người, đại pháo là cái gì vậy? Cũng may, hắn là người thông minh, nghe nàng nói một bắn chim, lình đáp ứng một tiếng, sau đó chạy nhanh lôi xuống, chỉ trống chốc lá trong lúc được tuyệt thanh đang là nhảy, chụp bậy con chim nhỏ đáng thương kia. Cái xe vật rất nhanh đã chạy trở lại Trong tay cầm một cái lá Cùng một vài hòm đựng đá Đạo tuyệt hành tiến lên tập lấy cái lá Đặt cục đá vào giữa sợi chun Nhắm con chim nhỏ đang đậu trên cành Mà bắn, miệng kêu gào Đạo tử bắn chết người, đọc khốn khiếp Phèo, được bắn hòn đá hơi vội Lao như địa giật Mà theo sẽ phẫn nọ cùng hoàn hận của tuyệt hành Chỉ thấy đường bay của hòn đá Hướng chuẩn xác, giới phương hướng con chim nhỏ đang đậu Thì mắt Chim nhỏ gần như trước, đang đứng ở trên cảnh liễu, vui vẻ hót liễu lo. Còn hòn đá kia thì chính thức tuyên bố phải về phía không chung. Luân Tửa Thanh không tin là mình không bắn vào một con chim nhỏ. Tuyến thấy nên lấy thêm một hòn đá nữa, nhắm, bắn, lại đi về phía không chung. Tiếp tục lại bắn, nhưng đá vẫn không ra, vẫn không sợ tung tích. Chỉ nghe thấy trên không chung văng lên tiếng vẻo cực lớn. Bọn đặc sĩ, chim nhỏ như trước hành theo ý mình, ở trên hình liễu cao hứng. Phần chấn khót lưu díu, hoàn toàn không thể đứng xịt gì đến gương mặt Những hùng thần át sát ở phía dưới Trong bữa tiệc, hình bộ quay đầu nhìn lột tuyệt thanh Lại không biết nàng đã ở chỗ nào Lâu như vậy rồi, vẫn không thấy bóng dáng đâu Vì thế nó vấn lý quân hiên Không biết nàng lại chạy đi chỗ nào rồi Lột quân hiên nhìn cờ lắp đầu Chắc là thấy cạnh trí nơi này đẹp Dạo chơi đến quân cả đất trời rồi Lòng tử cũa nghe vậy, nhìn không qua xung quanh một lượt Nội dã say vạch đứng ở trong bữa tiệc phục vụ. Bước lên phía trước tường bước, cuối đầu không sớm nhìn vật thiên vũ. Cô kính đáp. Cô ra là hỏi lực công tử phải không ạ? Thiên vũ ngay đầu nói. Người có biết hắn chạy đi đâu không? Gã sai vật kia liên tục gặt đầu. Biết ạ, vừa rồi tự nhân từ bên Thế Duyên qua đây gặp lực công tử mang theo Hồng công tử đang ở bên hồ bắn chim. Thiên vũ ngạc nhiên hỏi. Bắn chim? Gã say vật kia vừa đáp. Đúng vậy, bởi vì... Bởi vì con chim kia ẻ tìa chúng mặt Lục Đại Công Tử Cho nên Lục Công Tử đang bắn chim ạ Nhưng là ta bắn chim của Lục Công Tử giống như không được tốt cho lắm Đã bắn thành trăm phiên đá Mà vẫn không bắn được con chim đó Lục Công Tử giận dữ Không cho người khác nhấm tay vào Hiện tại có lẽ Lục Công Tử vẫn còn đang ở chỗ đầu bắn chim Vừa nói Đầu hai vai lại hơi dung dung Có lẽ nên cố gắng nhìn cười Thiên Vũ cười ha ha nói Ta thật sự là bọn phục này rồi Đi Chúng ta cũng quật đó xem nào Vừa nói vừa đứng dậy Để con hiến cũng nghe thấy Mặt lộ vẹn miệng cười đi đứng lên theo Nhóm dưng thương nghe được Cũng hi hi ha ha Đứng dậy Đi ra bên ngoài xem náo nhịp Bên hồ Thực tử thanh đang làm động tác Trung bình tấn Đầu lệch sang phía bên phải Kéo căng cay nã Ngắm lại ngắm Nhìn răng nhìn lợi nói Ta không tin Ta không thể bắn chết ngươi Hai ngón tay buông lỏng Xây chùn Rất nhanh bắn ra Hòn đá về một tiếng, lại đần nữa bay ra, chìm vẫn hót líu lo như trước, càng liễu vẫn đung đưa theo gió như trước, mặt hồ vẫn lăn tan gợi sóng như trước, tất cả đều như trước. Lục tuổi thanh phải miệng co giật, lại tiếp, tiếp tục, cầm lấy cái ná, một chân dạng về phía trước, một chân kéo ra đằng sau, gặp đầu gặp đầu gối hói khụy xuống, tay trái kéo dây chun, kéo căng, nhắm, bắn. Lần này, chú chim nhỏ không có như trước, mà hướng lục tuổi thanh lấy díu một trận kêu loạn, Kêu xong, hạng đầu, nhìn bầu trời, to thường không thể đứng dẹ gì đến lực tựa thanh, đem bừng bừng lửa giận ở phía dưới nữa. Nếu mà hiểu được thì tiếng nói của loài chim, có lẽ nó đang muốn nói với nàng. Ngươi nha, vẫn không có bắn nữa sao? Thằng đứng ở trên này, không nhúc nhích. Ngươi cũng không bắn trúng được ta, đúng là vô tích sự. Thiền vũ giữa một đoàn người đến xem lực tựa thanh được diễn. hãy chú chim nhỏ đậu trên cảnh liễu, đương đầu với khí thế ác liệt ở phía dưới, lại nhìn thấy lực tựa thanh đang làm bộ dáng trung bình tấn. Dương gã, dương ná lên, cặp đầu gối, hạ thấp người, nhắm, bắn. Và đặc sĩ, chim vẫn hót như trước, toàn bộ không có một chút binh hóa nào. Chỉ có Hồng Ngọc, đã ở bên cạnh, tự vào núi giả. Chùi xuống, ngồi sống, xem một màn trước mắt. Nhìn hai vai nàng, zoom lên bẩn bẩn, giống như bị xuất dếp vậy. Dùm máy hiên, sau khi lục tuyệt thanh bắn đến lần thứ 190. Chú chim nhà kia rất là có khí chất. Khu đầu kêu gà một phen, bay vỏn đến một nhánh cây gần lục tuyệt thanh. Ngươi nha, còn bắn nữa thì ngay đến ngươi Cũng phải chết mà thôi Đục tuổi thanh hấn hở Ta khảo, bắn không chung Ta sẽ đem thuốc hút chuột, hạ độc chết ngươi Một đám riêng thương Ở phía sau cờ ngặt ngẽo Tất cả đều cố gắng để nền âm thanh Sợ chú chim nhỏ bị làm hoảng sợ mà bay đi Thì đục tuổi thanh sẽ tìm bọn họ Tính sộn mất Một đám cư nhiên đang dưỡng thịt câm Ôm bụng, miệng há to Ngay cả người lạnh nhạt như lạnh dương Cũng không khỏi công căm khóe miệng Nữ nhân này thật sự là một kẻ sợ hơi Và đặc sĩ cách nhắm bắn cùng kỹ thuật này không phải là ai cũng làm được Rồi tựa thanh sau khi bắn đến hòn đá thứ 199 Liền nhìn ra thoáng qua một gã xe vật ở bên cạnh đang muốn mở hòm đá thứ 3 ra Rồi tựa thanh đột nhiên có xúc động muốn khóc mà không khóc được Chú chim nhỏ ơi là chú chim nhỏ Ngươi đồng tình với ta một chút đi Ngươi mà trúng đạn của ta đi Kỹ thuật của ta thật sự là cần phải luyện tập thêm mà Một mặt sơ lệ, một mặt không cam lòng tiếp tục bắn đã bày loạn trên không chung Bật quá cứ chân nhỏ, vẫn như trước Hoàn hảo, không tổn hao gì Chính là không biết nếu cứ tiếp tục Thì còn đá mà bắn nữa không đây Thành vũ thật sự là không nhịn được nữa Không khỏi buồn lắp đầu, vũ tiến lên phía trước nói Tựa hành đừng bắn nữa Lực Tựa hành nội dẫn đồn đồn nói Không bắn, không sẽ có được sự khẩn lộn trong lòng ta Và hôm nay, quyết đồng hợp phim với nó Ta không nghĩ là mình không thể bắn chết nó được Một hòn đá đã được bắn vào phía không trung Mất tầm tích, không thể bóng dáng Vũ cười nói Ta giúp nàng bắn được không? Nàng cứ bắn như thế này Thì phải bắn đến khi nào mới trốn đây Vừa nói, vừa tiến lên của Vũ bảo và lục tuyệt thanh Vũ tuyệt hành quay đầu lại nói Không, ta phải tự mình bắt nó Ta không tin là ta không bắn chết được nó Vũ quay đầu, vũ tuyệt mặt tức giận Nói chuyện với lục thiên vũ Vừa kéo cái ná, lại bắn trượt Một hòn đá nữa, lại cùng chung chấu phận với đồng loại của mình Lúc này, chú Trinh kia cũng đã ở trên cảnh Không còn kiếm nhẫn, tiếp tục nghe được tiếng Thanh nữa Đăng rộng hai cánh, ngận đầu với về phía chân trời Xì Một vật từ trên không trung rất nhanh hạ xuống Cả đám người đang đứng ở một bên, cửa trời dĩa, nhắc hơi trầm mặt Và tử Thanh quay đầu lại Lắp lên thêm đạn, nhắm, bắn À, Trinh đâu rồi, bay lại đây cho ta Chỉ có âm thanh nản vọng lại Còn chim thì không thể bóng dáng đâu, chẳng là không có đạo lý mà. và nhanh như vậy, để thế nào bóng dáng cũng không thấy nữa. Cả xe vật ở bên cạnh đang nhận ngơ, lập tức kêu lên, lời công tử, người giúp cụ đã bắn trúng, người giấc cụ đã bắn trúng rồi. Vừa nói vừa kích động, như lẽ đang chạy vòng quanh. Bước chạy nhanh đến chỗ con chim, thì tội ác bị quỷ hạ bắn, mang thiệt thể nó lại đây. Không tin xoay lấy xoay để hai mắt, ta thể với trời đây chúng ta thấy thể của con chim cách gì kia. Ta thề bối trời đây chính là cơ thi thể của con chim chết thịt kia. Rồi tuổi thanh nhắc thời về mặt kích động, xoay ngồi lôi kéo thiên vũ nói Ta bắn trúng rồi, ta bắn trúng rồi. Chả, suốt cuộc ta đã bắn trúng rồi. Cả sân vật ở bên cạnh đã dẫn kích động đến dây lệ. Đại ca, vì chừng là bắn chết con chim này mà ta phải đứng chờ một chỗ mất một canh giờ. Nước xoay ta phụ tranh, đun, đều đã được đốt hành cho rồi. Thiên vũ hoặc gửi ha ha nói, không phải chứ, như vậy mà cũng bắn trúng được sao? Nhóm hương thương, một sau một lúc chẳng mật, nhát hòi cả một đám thoải mái cười ha ha Có người tựa vào trên vai đồng nghiệp mà cực nghẹo Có người ngồi xuống xuống đất, ôm bụng mà cười Cười đến mức chạy cả nước mắt Có người còn khoai trương đến mức vốn đã cười không thỏ nổi Muốn tự vào người bên cạnh Không đi tới người này cũng cười đến mức không có sức lực Người đó không ổn lôi từng bước Dầm, cả hai cùng ngã trồng bó trên mặt đất Nếu con hiền so so mê tâm, trên mặt ý cười rào rạt, nhìn lục tiểu thanh Đang vui mừng nhảy tót trên trời Chà, cư nhiên bắn quàng, bắn xin lại bắn trúng Thật là không còn gì để mà nói nữa mà Phật không biết nên nói Rập Tuyệt Thanh đã sản phận cứ chó hay gì Hay là con chim này đã tới số phải chép Thật sự như vậy mà cũng gặp được Ở trong tình cửa vang của mọi người Rập Tuyệt Thanh một fan lập lấy thi thể con chim trong tay gã sai vặt Nhìn anh nào lần mà cảm thấy vừa lòng Hùng tay lên đi chờ gã sai vặt Hùng tạo nói Mướng cho ta, thầm ô nhắm rượu Nói xong, lập tức, nơi kẻ thiên vũ đi về phía ghi quân thiên, đang ở một bên trò. Cả sơ vận phía sau, đang trở mắt, ngạc nhiên, nhìn thịt hệ kiểu chim nhọ trong tay mình. Con chim này cứ bé mà, truy được một lạng hay chứ, đứng lên thì còn cái gì mà ăn? Này, này, không phải là đang lặng khó người ta hay sao? Đường mòn vốn hẹp, rồi lại một đám cùng nhau trở về. bất đắc sĩ, ba người, bọn thiên vũ đành phải đi đến cuối cùng. Phía dưới là một đám. Diệm Thương vội vàng muốn nhìn đường cho bọn Hiệp Vũ đi trước. Hiệp Vũ cười ha ha không nói, còn Lực Tự Thanh trở đi ở phía sau. Lực Quân Hiền quay đầu nhìn lắm tự vũ đang trò chuyện với Hiệp Vũ. Động nhiên quay sang dưng ngón tay cái lên khen ngợi Lực Tự Thanh. Lực Tự Thanh tỉnh mặt đắc ý nhìn Lực Quân Hiên điếp mắt một cái, động nhiên vân tay ra, nhở rộng. Mau chạy ta, một ngàn năm lượng đi. Lấy ra đây, hôm nay Huỳnh nhất định phải chạy cho ta. Nếu Huỳnh có giảm lấy cớ nữa, ta ta sẽ ném Lê Quân Hiên ha ha cười, thấy lực tuyệt hành về mặt ưu hiếp nhìn mình Mẹ giọng cười nói, ta dám quyền lại chi phí trả cho nàng hay sao Yên tâm, trở về liền sẽ đưa cho nàng Nàng cũng không giống như là có hậu tâm vậy Về một vạn, 5.000 ngàn lượng liền bán đứng cánh vương Để Lực tuyệt thanh trừ mắt nói, cơm có thể ăn bậy Nhưng lời không được nói lực tung, tắt khi nào thì bán đứng thêm vũ Lê Quân Hiên mỉm cười nói, này tính toán gì ta còn không đoán được hay sao Lòng tự vũ này cũng không phải là bởi vì và lời nàng nói Ngày đó ở trong tử lâu mà nhớ tới tình bạn cũ đáp ứng chủ lương cho nàng Sẽ cuộc đòi về sao trong lòng nàng hẳn đã hiểu rõ Rồi tuyệt hành thấy buổi nói chuyện trước hôm qua Không thể gặp được con tàu giả lý quấn hiên này Không khỏi cười hắc hắc hỏi Vậy sao hôm nay mọi người còn tới đây làm gì Quấn hiên cười nhẹ, phía mặt cực kỳ hâm rong nói Không có kim cương trao đổi, sẽ không có đầu gố mang về Hắn mất quá Cũng chỉ là một riêng thương Bất quá chỉ là một thành phần nhỏ bạc thôi Nếu thu hợp hắn cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng Dừng một chút nhìn độc tử hành thần thái biến đổi Chơi tức nói Bất quả khiến chân à ở giữa Thu đường không ít lợi Độc tử Thanh sớm biết rằng Thiên vũ cùng Lý Quân Hiên hôm nay đến đây Là vị là vì họ không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt nhưng xong những lời nói của Lý Quân Hiên Cũng không cảm thấy ngạc nhiên Nghe ra những mắt nhìn Lý Quân Hiên nói Ta thu được lợi gì chứ đường mà có mà vô cáo hãng hại người ta Lê Quân Hiên thấy bộ dạng Lê Quân Hiên Nhìn muốn ăn tươi nó sống mình Khẽ cười nói Chỉ biết sau này nàng sẽ có lợn thôi Thương thương này chỉ nói một nửa Rồi nhìn Lê Quân Hiên mịp cười Lê Quân Hiên thường nghe có lợn Lập tức cũng không cùng lấy Quân Hiên so đo nữa quay đầu nhìn chầm chầm vào lòng tử vũ Là nói chuyện với Hiên Vũ Thắc hắc cứ không ngừng Có lợi chẳng lẽ nói là có thể vết được nhiều bác sao Lê Quân Hình cùng lấy Quân Hiên nói chuyện Hai người để thấp âm thanh, bên cạnh Thiên Vũ cùng Lâm Tử Vũ Cũng không chú ý đến hai người bọn họ Lúc này Lâm Tử Vũ phải măng thấy Lực Tử Thanh Đang theo dõi hắn, cửa rất chi là dâm loạn Không khỏi quay đầu nói Lục Huỳnh có chuyện gì mà cười cao hứng vậy? Nói ra để mọi người cùng chia sẻ những vui với huynh đi Lực Tử Thanh cười hát hát đang muốn trả lời Bên cạnh những như, như chớp Có một người bộ dạng giống như là trưởng quà chạy tới Sau khi hội hứng về Thiên Vũ thì lễ một cái Liền thói lươi đến bên cạnh, thì thầm với Lâm thiền vũ. Hội trưởng thiền mối từ Minh Châu cùng Cạn Châu đá cập bến. Hội trưởng xem nên mọi kho nào bây giờ. Thiền vũ cùng lấy Quân Hiên tự giữ tham phoạn, không muốn tìm hiểu tin tức của thiền vũ thương. Liền cùng nhau đi về phía trước. Lực tuyệt hành của chúng ta là nhân vật nào chứ? Này cò mò, bước thật chọc, sắm ta lên nghe. Lòng tử vũ cũng nhìn thấy bộ dạng buồn cười đó của lực tuyệt thanh. Chỉ là hai thiền mối mà thôi. Cũng không phải là chuyện ám hội gì nên cũng không chia sẻ được việc hành chẳng ngâm một chút nói mặc kho phía Nam và tất cả các huynh đệ đến tàu chuyển hàng mở nọ lên tiếng đáp ứng bên cạnh lập thực hành dường cước quay đầu chạy cho mặt lòng tử vũ với mặt cười nói Trên trênmến tàu không phải là có đội ngũkhon vác hàng hóa chuyên nghiệp hay sao cần gì phải điều động người của mình đến vận chuyển từ những người đó làm gì vừa được tư sức Lại nhanh hơn Thấy lực từ thánh chặn đường lòng tử vũ từng bước nó lực hành một cái Lòng tử vũ dừng bước, liếc lục tử thay một cái. Những người đó chê bè, chê phái, không đành kết, không đánh tin cạnh. Thì rằng người nói gần đây, có một tên họ lục, thập ra một tổ chức chuyên môn, làm việc không phát này. Bất quả thủ hạ lại quá ít. Hai thuyền mối của ta chuyện đến, khi nào mới xong đây? Tại nói, à, họ lục không phải nói với ta, là người chính là kẻ lập ra tổ chức đó đấy chứ. Cổ lòng tử vũ còn đang hăng say nói, thấy lực tự thay mà xanh mét chừng mình, trong lòng khả động nhất thời sáng tỏ Đực tuyệt thanh cũng không chối, nói Chính là ta, Ngươi biết rồi thì liệu mà là đi Lòng tự vũ nhìn được tuyệt đang uy hiếp mình Nửa ngày niềm cười nói Nếu là công việc của ngươi, chúng ta sẽ thương lượng vậy Thế này đi, hai chiếc thuyền này ngươi trích tiên được được đến Ngươi, người của ngươi, đến nhìn một lần học tập cách khuân pháp trước Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này sau Nếu được, ta sẽ sao việc phân truyền hàng hóa ở trên bến bầu cho ngươi làm được tuyệt hành nghe xong Thật sự, muốn chiến được vụ làm ăn lớn này Trong lòng xoay chuyện rất nhanh Nhưng thòi gặp đầu mình cười nói Được rồi, ngày mai nói tiếp Hai người nhìn nhau cười, tiêu sái bước Ngày hôm sau, Lực Tử Thanh dẫn theo Hồng Ngọc Cùng Ngô Lệ Hoa đến nhà Lâm Tử Vũ Lâm Tử Vũ, Võ Tu, Hạnh Dương đang ngồi trong đại sạch Thương lượng, chuyện gì đó Thấy Lực Tử Thanh đến, liền ngừng lại Lực Tử hành cũng không gian phải khách khí gì Với Lâm Tử Vũ, nó sẽ yêu cầu của mình Lâm Tử Vũ khoái Lực Tử Thanh sảng Ngươi nếu thật sự muốn làm ăn ở trên bến tàu, sao không cần một lần nắm lấy cả bến tàu, nếu toàn bộ bến tàu này đều nằm trong tay của ngươi, đối với ta và ngươi nói, thật ra rất có lợi. Cỏ Tô thấy lực lượng hành tròn mặt không nói gì, hãy lên tiếng. Ngươi trước Tiên, hãy đặt lấy địa bàn ở trên bến tàu, lợi dụng thật tốt tài nguyên này. Ngươi thử nghĩ và xem, này tất cả hình trợ hàng hóa toàn bộ đều phải nghe theo sự tính toán của ngươi, nếu không muốn cho nó tiến, cả bến cả thì nó sẽ không được tiến ở bến cả. Người nói đông bọn họ không dám đi Tây Người có thể ở trên bến tàu một tay chai tròi Như vậy chẳng phải là thù đừng Lời gấp vạn so với việc phân phát sao Ở tuyệt hành trên mặt Mặc dù không có phản ứng gì Nhưng trong lòng lại cấp tốc tính toán Lời đề nghị của bọn họ Không phải là mình không muốn làm Nhưng là bọn họ sẽ thu thập được loại gì trong chuyện này Đến lúc đó Ta mà không có thuyền trở mới của các ngươi cập bến Các ngươi sẽ phải làm sao Trong lòng cực kỳ vân vân Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn chưa hé sang, đột nhiên nói Lòng hội trưởng, nếu như ta đoán đúng Thì đại gata lũng đoạn bến tàu Cũng chính là lúc hàng hóa của hội trưởng được tụi ý ra vào Ba người vẫn họ kinh ngạc, nhìn về mặt bình tĩnh của Ngô Lệ Hoa Cậu tù cửa ha ha hai ha tiếng, đang muốn lên tiếng nói Thì luật tuyệt hành đột nhiên bảo nói Mối lộng, chỉ có mối lộng Mới mới không thể quang minh chính đại vận chuyển Một khi ta đã có được toàn bộ bến tàu, chắc người sẽ không có cố kị Cũng đang suy nghĩ xem lòng tử vũ có được lợi gì trong vụ này Nghe Ngô Lệ Hoa nói trong đầu liên quan trượt lué, mối lọc Rõ ràng lại thu được rất nhiều lợi nhận Nhưng lại thật là cố kĩ nhất Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương 80 Tàu Titanic Lời này vừa nói ra không khí trong đại sản như phải bị đè nén Lòng tử vũ Cố nét sắc khí 3 người lích nhau, sắp mặt không thay đổi, người cũng thay nói. Nếu mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng không có lần gì. Đúng vậy, ta muốn lọc. Đến lúc người có được càm bộ bến tàu, mối lọ của ta có thể quan minh chính đại tiến phẩm bến cả, có thể trực tiếp chỉ qua thị trường, mà không cần lấy lúc như bây giờ. Cho nên ta mới muốn trợ giúp ngươi, xóm được càm bộ bến tàu, đối với ngươi vật ta đều là chuyện tốt. Được hành tự lưng vào ghế dưỡng, trong tay nâng chung trà, uống bột ngộn, Thần sắc bất động nhìn Lâm Tử Vũ, nói Không cần ngơi, ta cũng có được toàn bộ bến tàu Lâm Tử Vũ trang mày, nhìn thẳng qua lục Tử Thanh Đang thịnh nước trà, đánh thường bên cạnh Sớm mặn không thay đổi, bỗng khí đẹp sạch Giàn ngọc sắc khí Luật Tử Thanh lại giống như không cảm giác được vẫn như trận rãi, thịnh thức không trà Một bên hồng ngọc cùng ngôi lệ hoa nhìn nhau Hồng ngọc đập ly trà trong bàn xuống Nhìn Lâm Tử Vũ nói Bến tàu không có hội trưởng hỗ trợ, hỗ trợ. Muốn nắm lấy toàn bộ bến tàu, của chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xin trạng hội trưởng hiểu được, cho nên lời vừa gọi có hội trưởng toàn thật là không có hành ý. Nếu mọi người cùng ngồi một chỗ bàn bạc công việc, như vậy cũng không phải là một bên thông thăm ở phía trước, một bên ở phía sau thu lợi. Lâm tử vũ quay đầu, nhìn thấy mặt chậm ổn của Hồng Ngọc, đường này nhớ mi hỏi. Vậy theo ngươi, như thế nào, mới được tính là có hành ý? Hồng Ngọc tỉnh cười, không nè chảnh ánh mắt của lâm tử vũ. Nói, trong lòng hội trưởng cũng đã hiểu Nếu muốn hợp tác Thì hai bên phải cùng có lợi như nhau Cùng trung viên mới Cùng trung viên nhục Mới có thể đồng tâm hiệp lực Ý tưởng vui vọt của hội trưởng cũng không tồi Chẳng qua, là đem trọng điểm Ta đã sai chỗ rồi Sự làm ăn ở trên mến tàu kia Nói thật là tôi đại ca của ta nhất thời Nội lòng tham Chỉ muốn giúp dân tị nạn mà thôi Việc làm ăn này thì thu được Không đủ để nhảy cắt răng đơn thuần chỉ là do đại ca ta muốn quậy một chút Về việc muốn tóm hay không tóm quận bộ bến tàu cũng chỉ là một câu mà thôi Mặc dù không tóm được quận bộ bến câu Thì những người khác cũng không làm gì được chúng ta Bất quả nếu hai nhà hợp tác Thì lợi ích của mình đồng bình phải chịu khó một chút Bên cạnh ngôi lệ hoa nghe mà trong lòng phẩm thêm mọi hồng ngọc Những lời này Đáng ra Chúng ta có thể tự mình thống nhất bên tàu mà không cần sự hậu thuẫn của ngươi. Chúng ta không tổng lấy tầm một bến tàu thì cũng không có kẻ nào có khó khăn chúng ta được. Nói rõ ra được ta có năng lực để cùng các thơ bằng điều kiện. Một bên cũng nói rõ được mọi việc đều có thể thương lượng được. phòng Ngọc này không hổ là người từ vương phổ ra Từng câu từng chữ đều là thủ tãn quyền thế. Lại là biết thời thế. Biết nhìn các mặt địa phương lỡ lời mà nói quả lợi hại. Cổ tu nhìn thắng qua Hồng Ngọc, Trên mặt thấy rằng vẫn là sự ơn hòa như cũ Trong mắt lại lấy lên sự thận trọng Nhìn thoảng qua Lâm Tự Vũ Sau đó quay đầu nhìn với, nói với Hồng Ngọc Dân ra chúng ta đã xem nhẹ thực lực của các người rồi Bắt quả như vậy còn tốt Cùng một bằng hữu hùng mạnh làm ăn Chính là nguyện ý của chúng ta Lâm Tự Vũ tiếp lấy trọng tâm câu chuyện rất lắm Cùng người thông minh nói chuyện Làm việc còn lại thú vị Nếu đã nói như vậy Thì mọi việc cứ quyết định vậy đi Hai bên đều có phần, cho Lực Huỳnh tham gia vào việc mua bán mối lậu này, chúng ta càng được củng cố. Cũng không cần mỗi ngày được phải lo lắng về phòng, ta cứ nói thế này đi. Lực huynh mở bên tàu, thoát lại thu đường từ mối lậu, chúng ta chia 28 tám, huynh Huỳnh thấy thế nào? Lực Tự Thanh đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Hồng Ngọc, vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Nghe vậy, lướt mắt nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, Hồng Ngọc lạng bộ, gật đầu, quay đầu nơi với Lực Long Tử Vũ nói. Lậu nhận chia hai tám cũng được coi là hợp lý, bất quá những về sau mọi người đều cùng ngồi trên một con thuyền thì không thể chỉ lấy tiền mà mặc kệ sức sống của người tuân được ý của đại ca ta là chúng ta sẽ tiếp nhận được buôn bán buôn ngưới lậu này bên ngoài sẽ do toàn bộ phụ hạ của chúng ta đứng ra tiếp nhận họ trưởng chỉ cần lã vọng buôn cần là được về phần lợi nhuận chia 5 năm những lần này lực tuyệt thanh hiểu được bất quá mình từ khi nào thì có ý tứ này chỉ cần ngồi lợi nhuận Không tốt hơn là rước đi, lấy hôi tanh vào người hay sao? Chỉ cần ngồi, thu lợi nhận, không tốt hơn là rước lấy hôi tanh vào người hay sao? Điều này, ta có thể là chú ý của mình được. Anh nó lung tung, tự tìm phiền toái. Bất quá, cũng không ngắt lời Hồng Ngọc. thì sao về sau, sẽ do chính người tiếp nhận. Ta chỉ chờ, thu bạc mà thôi. Còn những chuyện khác, ta mặc kệ. ha, ha ta muốn làm chuyện quay cuối mông. Lạnh dương, mặt lạnh, nhìn Hồng Ngọc. Dần dần thu lại hành khí trên người, âm thanh lại lùng nói. Các ngươi không phải riêng thương, có thể dễ dàng nó nhận như vậy được sao? Tại nói, toàn bộ chữ số đây là của chúng ta, các ngươi... Nói một nửa là ngừng ngại, nhưng ý tử cũng đã quá rõ ràng. Chúng ta cũng không phản đầu chống chóng ván, sao có thể đem toàn bộ lợi nhận của mình để cho các ngươi như thế được, Và có đêm mới làm như thế. Hồng Ngọc thừa nhẹ nói, các vị nắm giữ la lịch của muối, còn tại chúng ta có ấm mưu gì sao? Tựa Thành ngồi một bên nỗ lực lắng nghe, như Hồng Ngọc Ngô Lệ Hoa cùng bọn lâm tự vũ chanh tới chanh lui, trầm mắt lại thấy nước miếng của bọn họ tung bay. không khỏi bỏ qua ngồi nhìn, kêu rằng mình yêu tiền nhưng mà nhưng mình lại không có thiếu đàm phán. Một câu nói cũng hành trứa cả một tầng ý tứ, sâu sắc khác. Nghe thôi đã cảm thấy căm tức, chứ đừng nói là mình phải nói ra. May mà mình mang theo hai người bọn họ đến giúp đỡ. Một khi sinh ra trong gia đình mới đợi làm ăn buôn bán, cho nên rất con khéo trong việc kiếm tiền. Một người là nữ nhân sinh trưởng trong vương phụ, đã nhìn quen chuyện bí nghiệp cùng tranh đấu Lúc này, dùng đến thật, là như cái hốc nước Nhìn được được thanh ở bên cạnh, nhả nhả cắn hạt dưa Hình thức trà lâm, tỉnh, hình thức trà lâm dậy thịnh hạ Cá hứng huấn chấn, nhìn 5 người, phía trước nói chuyện Về mặt kia thật giống như là, canh thể thức, khí khúc, bắc kinh, thêm kêu vậy thì còn kém một chỗ, là chưa bỗ tay trồng cho khen nữa thôi Quề phần nói cái gì, theo được có nghe thấy Một câu cũng coi như không nghe, dần dần như đang lạc vào con thần tim Phẩm Bích lại có nỗi phần kiên bao trong bao lâu? Bên tại chuyển đến tính hoàn khăn thập mạnh của Hồng Ngọc, Thư Tử Thành lập tức phụ hồi lên tinh thần, Hồng Ngọc mỉm cười nhìn nàng, Đại ca, người xem thế nào?" Thư Tử Thành, "Nào biết bọn họ đang nói cái gì? Kết quả chiến trò là tại truyền của nàng." Họa Phạm tự đầu mỉm cười, đưa tay chung trà, "Giờ chung trà cũng phải kể lừa Lâm Tử Vũ nói." "Không có vấn đề." Lâm Tử Vũ ngồi ở phía đối diện, Hãy tình thấy như vậy, cũng nâng chung trà lên mỉm cười nói, "Học tác vui vẻ." Hai người khắp mặt khoai trá, uống xong trung trà trong tay Bên cạnh Hồng Ngọc, võ tu, uống dơ linh Ý cười trong suốt, uống một hũ trà Ra khỏi cửa lớn nhà Long Tử Vũ Ngồi bên trong xe ngựa, Hồng Ngọc thở vào nhẹ nhõm Tựa vào vách xe, ngôi lợi hoa nhìn thoáng qua Hồng Ngọc Thật lòng khen Ngọc Lúc trước gặp Hồng Ngọc muội mụi, chẳng mặc ít lời Nhưng rằng mụi mụi vụng về trong giao tiếp Không nghĩ tới là do mụi dấu tài Hôm nay tuyệt hờ mà quyết đoán, vì tỉ tỉ làm chủ. Nó gần nói ra nhưng rất sắc bén Sao lại có một nữ tự bình thường được Tỷ tỷ thật sự là rất bội phục muội Hồng Ngọc đến cười nói Đừng thọc phòng muội như vậy Nếu không phải là do Tỷ tỷ cố gắng thuyết phục bọn họ Ở dưới tình huống ưu thế dựa vào ánh mắt tinh tường Và lối buôn bán thăm hậu của Tỷ Cùng bọn họ tranh luận giành lấy lợi nhận cho chúng ta Thì vụ buôn bán làm ăn này Chúng ta sẽ không thu được nhiều lợi nhận như vậy đâu Luật được thanh thấy hai người thọc phòng nhau Không khỏi cười nói Hai người xem ta không khí sao Ta có công lớn như vậy, mà hai người cũng chẳng hẹn khen ta một câu. Một câu bạch trần, làm việc làm ăn của bọn họ kia, của ta không phải là quá tuyệt sai sao. Hồng Ngọc trắm mắt lấy lục tuyệt thanh, đang hóa hướng chờ đợi hai người bọn họ khen ngọn nàn. Nói, thì tỷ, một thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Mội, một câu lúc đó của tỷ, có biết hay không, đã làm cho Long Tử Vũ nổi lên sát ý thì còn ngồi ở tại chỗ, không thèm nói một câu nào nữa. Làm cho hai người bọn muội phải dễ vây giúp tỷ, nếu không... Và Tử ngẩn người cứ ngạt hỏi Lần này là có ý gì? Ngôn Lệ Hoa lắp đầu nói thì tỷ đoán ra được việc làm ăn của bọn họ Lòng tử vũ cũng dắt mặt thừa nhận Vương bán mối lậu chính là việc làm trái pháp luật Nếu bị bắt sẽ bị chém đầu thì tỷ nếu biết chắc chắn Sẽ không cùng hắn không đồng làm vậy Tỷ thường nghĩ xem Học quả sẽ ra sao chưa? thì tỷ vì rằng tế quận Vương cùng Tấn Vương Đều chống lưng cho Tỷ Nhưng mà riêng thương cũng không thể cho có đâu được Tuy hôm nay hắn không động đến tỷ, nhưng khó mà khẳng định được tại sao hắn có động đến tỷ hay không, tỷ không nên coi thường. mày mà Hồng Ngọc đã lập tức đã lấy đề tài giúp tỷ làm chủ cùng một họ hợp tác trong chuyện làm ăn này. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể tồn tại trên một thuyền, mới có thể đồng bọn cùng một họ hợp tác thân mật, mới có thể hai bên cùng hợp tác vui vẻ, lại quan hệ càng sâu, càng thể dưa, không rõ mới cảm vững chắc. Rồi Tửa Thanh Ngô Lệ Hoa nói như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi Vượt hật, nói sang một câu đúng là sẽ bị mất mạng như chơi Vượt hật là ngoan đọc Mình vẫn chưa được kinh nghiệm Chẳng qua chỉ thấy mình cũng rất có thế lực mà thôi Không có nghĩ đến những vấn đề khác xem ra mình của thật vẫn còn rất đơn thuần Thật đúng là không thể ứng phó được với những chuyện như thế này Như vậy không khỏi vệ mặt vô tội, mức nhìn hồng ngọc cùng Ngô Lệ Hoa Hồng Ngọc nhìn lực tuổi thanh nói Tuy hoàng hôm nay rất bất đắc sĩ Cùng bọn họ tham gia việc làm ăn này Nhưng việc vun bán này Vẫn phải nói rõ cho Tấn Phương biết Chúng ta mà không có vấn đề gì Không, nếu đã nhận cuộc trao đổi này Thì cứ làm như vậy đi Hồng Ngọc cùng ngôi lệ hoang nghe vậy Không khỏi đồng loạt đưa mắt nhìn lực tuổi thanh Lực tuổi thanh ha ha cười nói Sợ cái gì chứ Nếu đã tham gia, sự thế nào cũng phải kiếm được trút lời Không cần phải nói cho Tấn Vương biết, chúng ta nên làm như thế nào thì cứ nên làm như thế. Hành tài đã đến tận cửa, không có đạo lý cử tuyệt. phải sao tầm bộ thiên hạ thì là cụ thiên vũ? mình ấy sẽ không cho so đo số lượng bạn đó với ta đâu. Hai người đều biết được tính tình của luật dưới thanh. như vậy, nhìn nhau, lít mắt một cái. Ngôi lợi hoa nhẹ nhàng cười nói. như vậy, làm vậy thì cứ làm đi. Chỉ cần khẩn trọng, không gây ra chuyện gì lớn. Tấn Vương ra cùng tại Tấn Vương sẽ trách trời cho chúng ta. Mình nhất quyết phải phải cẩn trọng với tên Lâm Tử Vũ này Người này đóng dạ quá sâu Hồng Ngọc cũng gần đầu đồng ý Thấy hai người đều đồng ý Thấy hai người đều đồng ý Lâm Tử Thanh yếu ấp một tiếng Ta suốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu bạc Ngô Lệ Hoa cửa một tiếng Tiếng nay là tỷ quan tâm vấn đề Chỉ có vấn đề này thôi Mỗi bước đầu mới tặng nhầm tính Theo như chúng ta đã thương lượng của Lâm Tử Vũ Tuy rằng lợi nhận trên 5 năm Nhưng lợi niệm một năm chắc cũng chỉ mới hô đường 40 đến 50 vạn lượng bà mà thôi. Lục Tử Thành nước nước miếng ực, phút đứng dậy, theo phản xạ lại một phịch xuống, theo bản năng cúi đỉnh đầu, cử nhanh ngôn ngữ này. Mà ở trong xe ngựa cũng có một lát, chỉ thấy trên xe ngựa đột nhiên chuyển đến một tiếng hô kinh thiên động địa, ta phát tài rồi. Ngày kia, chính là ngày Thiên Vũ lên đường trở về kinh thành. Lục Tử Thành đánh chết cũng không trở về. Hiện tại có một cái bánh khổng lồ do chúng tạo như thế mặc dù có mang chiến Châu tính kéo nàng cũng không quay về thật bất phạm từ sự cam đoan sẽ bảo vệ nàng tru toàn của Lý Quân Hiên Thiền Vũ mới mĩnh cưỡng cho nàng ở lại bất quá điều kiện là 3 tháng sau nếu không có trở về kinh thành sàng sẽ bảo Vô Diễm mang đau đến bắt người thì đến bộ dạng tức giận của Vô Diễm và Tuyệt Thanh ngon ngón đáp ứng Tiến vương Thiền Vũ ngày thứ ba của Tuyệt Thanh Lý Quân Hiên Lý Quỳnh, Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Thân Thiên cùng đám người Lâm Tự Vũ cùng nhau lên đường tới Minh Châu. Ngọc ở trên chiếc thuyền xa hoa lớn của Lâm tử Vũ, Lâm Thanh, một phần vọng nữ trang, đứng vào đôi thuyền, lúc đầu nhìn lên trời xanh thăm thẳm chân đạp lên một cái rưng gỗ ở trên thuyền, sang hai tay răng rộng, về mặt say mê từ từ nhắm mắt lại. Miệng nhẹ nhàng, khẽ hát Every night in my dreams, I see you i feel you, that's how I know you go on, far across the distance and space between us. Chúng lúc đang mơ mơ màng màng, thì một âm thanh trời tức, sát phong cảnh vang lên. Cho Cindy tiểu thanh tỉ tỷ tìm muốn mọc cánh bay lên cho làm tiên à? bất mãn mở mắt ra, nhìn thấy Lý Quỳnh đang tùm tịnh nhìn mình cười, bên cạnh và đám người Lý Quân Hiên. Phúc Thanh tức giận từ trên gỗ nhảy xuống trống nảy nói: "Khanh cho lấy quỷ nhỏ ngươi, lâu không gặp đã muốn trận hành người giám hộ ta rồi, dám rủa ta chết, xem ta thu thập như thế nào đây?" Rút lời, như sói mồi, nhảy nhào lên. Nhất thời vài người giữ gia sĩ rít cười cả huyền. Lệnh quân đứng ở một bên cái mặt ớn như, nhìn đệ tử Thanh đang ngậm điem. Vù vù vù, xung bóng hình xéo trong mạnh. Mấy người đang cười cũng cảm thấy được Không khỏi đình chỉ chơi đùa. Động đầu nhìn thấy xa xa là mặt nước, manh mông, xanh thẳm. Một màu không nhìn thấy bờ. Cuối đầu nhìn thẳng qua dưới thuyền. Nước một màu xanh, không nhìn thấy đáy. Một màu xanh đẹp đến bước người. Không khỏi làm rung động làm người. Qua lại nhìn về phía sau. Đất liền đã chậm dãi cách xa. Dần dần chỉ còn một cái chấm nhỏ. Bầu trời trong xanh quyển cùng màu xanh bích của bình cả. Một mọc manh Một tấm sau, trên trời tầng đám mây được giáo họ cho bồng bềnh, bên tai lại truyền đến tiếng sóng vỗ ào ào, lên mặn thuyền Hoa cùng âm thanh của từng biển hải âu đang bay lượn. Trong nháy mắt, Cảm giác khung trời đất thật là rộng lớn, thật là đẹp, không còn hạn hẹp nữa. Trong mặt nửa ngày, Hồng Ngọc đột nhiên sợ hãi, Than đẹp quá, Mỗi chưa từng thấy một nơi nào đẹp như này." Được Thanh nhìn bốn phía, đột nhiên tỏ mặt kích động nói, "Chúng ta Là đang ở trên biển, chúng ta đã đi ra biển rồi. Nơi này là nơi nào, nơi này là nơi nào. Đúng rồi, đây là biển đông. ha <cười> hà, cơ nhiên ta lại được nhìn thấy đại dương. Ông trời trời ta được nhìn thấy đại dương. Ta chưa từng có thấy qua đại dương. Thật đẹp, thật đẹp. Nếu quân hiền nhíu My hỏi. Nàng làm sao mà biết được chúng ta đang đi ra biển? Đội đội thanh, một bên thăm luyến những cảnh đẹp trước mắt. Một bên nói, môn địa lý của ta cũng không tồi. Nếu quân Hiên ngây ra một lúc, kinh ngạc hỏi. Nàng biết địa lý học Lực tuyệt hành quay đầu nhìn hắn qua Lý Quân Hiên Ở trung học, đương nhiên là phải học môn địa lý rồi Bật khóa, mình cũng lời cũng hắn giải thích Rồi sao hắn nghe cũng không hiểu Chỉ hờ một tiếng nói Huỳnh nghĩ rằng, danh hiệu đại nhất tài tử của ta Đã đi cửa xong có được ạ Hành trong bụng của ta, nhiều hơn sống với mọi người ở đây Mọi người tự cho ta, lại không biết ngắm thốt vẽ tranh Nói chung hình biết ta như là biết thêm văn Dưới em hiểu địa lý, biết được chuyện mấy ngàn năm trước ít được mấy ngày năm sau, ngay cả Hồng gia vũ trụ ta cũng biết, mọi người chỉ là ế một cái Khó mà cao được. Quân Tử Dăng đến Quân Hình cho dù không tức giận, cũng sẽ hừ mình vài tiếng. Lại không ngờ, Lý Quân Hình vẻ mặt mềm cơ nhìn mình, cũng không lên tiếng nói không tin. Đột tích hắn thích thời cho mắt một cái, liền không hề để ý đến chàng nữa. Cứ thế mấy bước, nhìn lên dương gỗ vừa rồi, chấm lên một tiếng. "Hồng Ngọc, lại đây, ta muốn tạo dáng." Bảy ra hình nhân vật trong bộ phim kinh điển nói về hình đám của thế kỷ 20. Tập thể hành tựa vào trên vai của Hồng Ngọc ở phía sau. Bên cạnh ai bảo Hồng Ngọc gục sẵn cao nhấp cơ, thủ vận cao hơn lực tự thay nửa cái đầu. Hai tay giang rộng ra là một lần nữa ngân nga ca khúc bất hủ lưu truyền khắp thế giới. You here. There's nothing I fear. And I know that My heart will go on We'll stay forever this way Trên lúc Đang vận phần thoải mái Thông tình bài hát Hồng Ngọc ẩm phía sau Cực phá hư không khí Ôm này thắt lưng lời tử Thanh Cửa tần hân run dậy Một loại hoa ở bên cạnh cũng hoa trường cười tớ lấy Lý Quỳnh vừa cười vừa nói Thanh tỷ tỷ Thầy đừng hét lên như thế nữa được không Thật sự là ngừng đã lâu tay của muội mà Ngọc tử Thanh không hề quan tâm đến Lên lẽ của Lý Quỳnh nữa Một mình đang chìm trong sự cuồng nhiệt tưởng tượng đối như vật trách Hy sinh tính mạng, quý giá của mình để cứu lấy người yêu Nếu mình mà gặp được mọi người như vậy Nhất định mình sẽ lập tất cả cho hắn Sau đó lưu kéo hắn cách xa thuyền Sinh mệnh là quý giá, tình yêu cũng là quý giá Thật sự nếu có một người như thế Nàng sẽ tình nguyện sống chết có nhau Cũng không sống một mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống sót là tốt nhất Chính trong lúc đang cực kỳ thoải mái Thân thuyền chấn động thực luyệt. Hai người đứng ở trên rừng gỗ lào đảo một cái, liền ngã bổ nhà của phía trước. Chấn động qua đi, chỉ thấy ở trên đôi thuyền, hai người vẫn đang duy trì tư thái vinh điển của màn ảnh kia. Ở dưới là một người, vẫn đang sang rộng hai tay. Người ở phía trên, vẫn âu nhu ống thắt lưng ngựa ở phía dưới. Chẳng qua lúc này, không nhìn thấy biểu tình của hai người, bởi vì... Mặt của các nàng đều hướng xuống dưới Chỉ có vong thuyền mà có thể nhìn thấy vệ mạng lúc này của họ Lê Quân Thiên cùng Vân Thiên đứng ở gần lươn thuyền nhất Phản ứng cận nhanh Lục thân thuyền dùng động mạnh Đều tự tóm chặt lấy ngô đại hoa cùng lấy Quỳnh ở bên cạnh Lúc này lấy lại bình tĩnh Nhìn tư thế, Lục Tử Thanh cùng vong thuyền tiếp xúc thân mật Nhất thời hô lên một tiếng lo lắng Không biết đã xảy ra chuyện gì Một bề nhịn không được cái ha ha Hồng Ngọc vốn cao hơn với lục tuyệt thanh Lúc này ngã xuống để lên người của lục tuyệt thanh Chỉ biết cho nàng lộ ra hai cánh tay Cùng hai chân gian rộng Còn những bộ phận khác thì đã bị lấp hết Hồng Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì Cội vàng kiếm lên Không quan tâm đến mình có bị thương hay không Hãy lục tuyệt thanh đang cười dạo Hắn thiết ông lấy mặt đất Không phát hiện ra một âm thanh nào cả Cội vàng cỡ tỉ tỉ Một bên ông đầu của lục tuyệt thanh Chỉ thấy khuôn mặt nàng lúc này, sống hề mặt trời Thấy chán của nàng Đội rực giống mặt trời ban sáng Chắc muốn đội dựng, giống hồi trưa Môi đỏ, giống như buổi chiều Lại cộng thêm hai giọng chất lọc Đỏ thẫm từ lỗ mũi chạy dài xuống Nhìn qua, tiền diễm vô cùng Lúc này đang đảo đôi mắt nhìn mình không khỏi vịt một tiếng, nói Tí tí, mà đứng lên Quyết giảm trên mặt nất còn ra bộ dáng gì nữa Lục Tiểu Thanh giống như cá chết Hán mịn thẳng dốc <cười> Hỉ Thảo Hết hơi nói Ta Ta bị muội đầy chết rồi Bên cạnh Lấy Quỳnh của ngôi lệ hoa vẫn chưa hết kinh hồn Không nhịn được cười Với lên Nâng lục Tiểu Thanh dậy Lít mắt Thấy Ba điểm đỏ bừng trên mặt Tiểu Thanh Không khỏi lại cười vang một trận Ngôi lệ hoa vừa cười Phục phủ bội bám trên lục Tiểu Thanh lục Tiểu Thanh bị Lấy Quỳnh Bắt ngằng đầu lên Lấy con hiên vẻo mặt ấy cười là móng mũi cho nàng. Thấy mấy người cười vác cả thuyền Tôi mất việc vừa rồi, vì sao tôi lại bị gặp vào chấn động mạnh như vậy? May là Vân Thiên, thế nơi này, không cần mình phải dâng tay vào. Đêm vội vãng chạy xuống dưới, xem giấc cổ đã xảy ra chuyện gì. Rập tử thanh nít mắt nhìn trời xanh. Ông trời ơi, ta không phải chỉ muốn có cảm giác như đang ở trên tàu Vitanic Thor sao? Chỉ há một bài, chỉ tạo dáng kinh điểm một chút. Tại sao lại lỡ đối với ta như vậy. Mày lại chơi chọc của ai sao? Titanic, không phải chứ, ta chỉ tạo sáng một chút mà thôi Ngài sẽ không thật sự làm cho ta bị thắm thuyền đấy chứ Chà, như vậy không phải là đã đủ quá trấn rồi sao Đây là lần đầu tiên ta đọc ngồi thuyền dồn bến Ngài sẽ không đuổi như vậy lên thanh toán ta ở chỗ này luôn chứ Cho xin đi, chuyện thì đạo đức ta còn chưa làm đủ Lại là còn chưa tới, tai họa tiêu chuẩn Vẫn còn có thể sống lâu trăm tuổi Nghĩ đến con tàu bị thắm thuyền thoại kia Lực tuyệt hành không còn quan tâm đến cái gì nữa, thuộc đứng lên. Đúng lúc Lý Quân Hiên đang xoay người, rút nàng, lau máu mũi. Đột nhiên thấy nàng nổi điên đứng lên, theo khoản giả có điều kiện, hưởng đầu lên. Bất quá tốc độ của Lực tuyệt hành, phẩm nhanh sao có thể tránh kịp. Nếu là người có chút ít võ công như Thiên Vũ thì có thể tránh được một nửa. Người có võ công cao cường như Vô Diễm thì có thể tránh được như dễ bàn tay. Nhưng đối với người không biết võ công như Lý Quân Hiên mà nói, <cười> Vô cùng khó khăn mà nha Bốp, Lê Quân Hiên ôm cái chán Đưa về phía sau từng bước Mà Lục Tuyệt hành còn lại Chính là thường tích, lại thềm thường tích Hai tay ôm đầu đứng nguyên ở chỗ Kỹ động, rầm rậm chân Lê Quân Hiên ôm cái chán đau nói Tuyệt Hanh, đang làm gì vậy? Lục Tuyệt hành chẳng quan tâm Đến tính sợ Lê Quân Hiên Lưu mẹ nói, đắm thuyền, đắm thuyền Lê Quân Hiên thật sắc biến đổi Vừa rồi, chỉ là quan tâm nàng Thế nhưng đã quên mất chuyện này Có thể làm cho thuyền trấn đậm mạnh như vậy Rất có khả năng lại gặp được đáng ngầm Vất khóa khuôn bình này không có đáng ngầm mà Nhưng hương thần thẳng trọng nói Mọi người ở tại chỗ này Đợi ta không được tải ra Ta đi xem một chút suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nói xong cụ toàn rời đi Đi chưa được vài bước Vân Hiền cùng mấy người long tử Vội vã tiến lên Từ xa Vân Hiền đã kêu Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi thì bị đựng một con cá thôi. Cá, cá gì mà có thể làm cho huyền trấn động mạnh như vậy? Một hồng ngọc vẻ mặt khó hiểu. Được thật hay, không khỏi cảm thấy kỳ quái kêu lên. Không phải chứ, thế này cũng có thể gặp phải cá mập hai cá qua sao? Lòng tự vũ vẻ mạnh kinh đặc. Lòng tử vũ vẻ mặt kinh ngạc đáp Người làm sao mà biết được là cá voi? May là cá voi này không lớn, bằng không bị nó vai chặt. Thì này không đóng cũng hận rồi. Mình quân hiên nghe nói không có việc gì. Cũng sai người lại nói. Nàng cũng âm hiểu về động vật trên bệnh sao? Lộng tử Thanh khen bỉ. Nhìn mấy người, lít mắt một cái nói. Ta tuy rằng không có ra tới biển khơi. Nhưng nhưng cũng không phải là ta không biết nó. Sinh vật biển có thể đụng làm một chiếc thuyền lớn như thế này. Chấn động mạnh như thế. Trừ bỏ cá voi ra. Hình có thể tìm được một loài cá khác. Một loài động vật khác không? Lộng tử Thanh. Bội phục, giữ ngón tay cái lên tán thưởng Kiến thức của lục lão bản Thật là rộng rãi Ta vừa rồi nghe thuyền thủ lão luyện Sống nhiều năm trên biển nói mới biết được Hắn nói nhìn thấy cá voi bay vào thuyền Hắn không ngờ Người không cần nhìn cũng kết luận được Đó là cá voi, cao thủ, thật là cao thủ May mặt hình này Của ta được kiến tạo rất vững chắc Nếu nguyên vật liệu mà bị bất xén Thì tất cả chúng ta hôm nay đã làm mối cho cá rồi Lê Quỳ Hiên nhìn vào lục tuyệt hay, ánh mắt sáng lên, nói Sân ra học thức của nàng còn là bí hiểm Mặc dù chưa từng đi ra biển khơi, mặc dù là chưa nhìn thấy cá va vào thuyền Nàng lại biết đó là cá voi, thật không biết nàng còn biết bao nhiêu kinh hình cho ta đây nữa Lòng tự vũ nghe thế, hơi hơi ngận người nói Lục lão bản, kiến thức rộng rãi, chúng ta hiện tại đúng là đã ra biển Chọn đi đường biển, so với đi qua Tô Châu, Hành Châu sẽ nhanh hơn Chỉ cần mấy ngày là chúng ta sẽ đến Minh Châu Lục Tuyệt hành nghe nói Chỉ là do cá voi bao vào thuyền Không có chuyện gì Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm Nhất hỏi cảm thấy toàn thân đau dã rời Không khỏi chui lên một tiếng Uôi, đau quá Trước ngất một cái đã Cô chỉnh khai hai tay Liền tự động ngã xuống Mấy người bên cạnh phục buồn cười với đau lòng Chiều cố đem nàng đỡ vào trong phòng Thì ra, trước đó vài ngày Lâm Tự Vũ lên muốn đến Minh Châu một lần Bên Châu chính là nó sẽ sinh ra mối biển, cũng chính là một trong những nơi những mối lậu lớn nhất. Luật thành Thanh nghe vậy để quyết định muốn đi theo. một Lệ Hoa cũng hiểu được là có thể muộn chuyến này để tìm hiểu một chút về việc chi phí cùng vận chuyển mối. Mối chính thức tiếp nhận việc làm ăn này, trước tiên cần phải hiểu rõ xuất xứ của ngôn hàng. Vì thế là nền thập phần đồng ý với ý kiến của Tiệt Thanh, cho nên Luật Tiệt hành sẽ không cùng thêm Vũ trở về rại lại nơi này, phát triển bám nghiệp quân bán muối lọ, gây dựng giấc mộng lớn của nàng. Ngày đó, sau khi đã thương lượng với đám thạch đầu xong, lệnh đem chức vụ của Vân Hiên cho tiểu trúc, bởi vì Hồng Ngọc nói tiểu trúc là một nữ tử rất thân trọng, nên Vân Hiên hành trì thủ đặc lực. Về sau, Tịnh Quân Muối sẽ giao cho hắn tiếp quản. Vân Hiên đủ khéo léo, đưa đẩy, biết xem thời thế, cũng được cẩn thận, chứ không như Thạch Đầu chỉ cái khỏe lại tùy tiện, không thích Với việc giao tiếp trong thương nghiệp, trừ bỏ ban đầu cảm thấy mới mẹ ra, mỗi ngày đều lênh lênh, trên biển bát ngáp mênh mông quả thật cũng rất phiền. Sau mấy ngày, Lực Tự Thanh thật sự cảm thấy nhàm chán, giống mấy người trên mạng trượt, cũng chính là mã điếu ở thời đại này. Vô vận trên thuyền của Lâm Tự Vũ, thấy gì cần cũng đều có, tự nhiên không thiếu trợ chơi tiêu khiển này. Ông Ngọc là tay chơi mới, sao có thể là đối thủ của Lực Tự Thanh được? Một bắt đầu thì bị nàng phòng ngự, tra đạp, Sau, lại chèn ép bốn phương, thắng một ván là một mày hớn hở, tiền đặt cực càng lúc càng lớn. Trước lúc lên bờ tính riêng bàn thắng của hai đại gia Lê Quân Hiên cùng lòng tự vũ đã là 2.200 lượng. Lực tự thanh vui mừng yêu cầu ở lại trên thuyền mấy ngày hôm nữa, nàng vẫn còn cho chưa đủ mà.